Trời ơi tập thứ Ghiền Oh, yeah. 60 đầu bạc già nhăn mà còn lăn tăn chuyện đời trai gái Có một cô này 20 tuổi đời còn xanh gương mặt long lanh mà lại đi với Ông Yeah ha <cười> chuyện cười Yeah ha <cười> ha sao lại như thế người ta có tiền Cô ta cần điều đó. Tiền nơi vì sao làm đau lòng nhau để cho tình yêu không còn nên thương. Tiền nơi là chỉ làm cho sâu vị thế gian đổi tay cũng vì tiền thôi. Thế gian này không Nếu không có tiền. Mới ai được câu, này ơi, mấy chung chuyện tình yêu đi vãi xây bằng tiền. À, à, à, à, à, đời ở lão thời vì mê lại quá nên nàng biểu gì cũng tin thở than một tí thì tr ẩn động lòng trong khi lại là một cô gái buông thả, sống vội yêu cuồng và mê đồ la hơn ai hết. Mà dù có ai đó biết rõ về nàng, nói thiệt ra cho biết, thì chưa chắc ông đã tìm ngay, rằng người yêu của mình đang có cả lô nhân tình, từ quốc nội ra hải ngoại và chính ngay trên xứ đại, nơi mà nàng đang sinh sống. Bao nhiêu cuộc tình đến rồi lại đi, Bao nhiêu gã đàn ông lao vào đời nàng, tất cả cũng chỉ vì tiền. Nhưng, có ai, ngờ độc nhất có một gã thành niên tên gọi Vinh Đen, hiện đang sống nơi quê nhà, thì mới đúng là anh chàng may mắn. May mắn là bởi vì chàng ta chẳng tốn cho lại dù chỉ một xu, nhưng lại được nàng đặc biệt chiếu cố. Đó là người mà lại thật sự yêu thương, với tất cả công tim và tấm lòng. Mối tình đầu, từ thời con gái, lúc bấy giờ gia đình của lại nghèo lắm, và anh chàng Vinh Đen, tuy con nhà giàu, nhưng gặp lúc cùng đường mặt vận, làm đâu, thua lỗ đó, đến nỗi phải chạy Honda ôm để kiếm sống. Chắc có lẽ thấy hắn nghèo nuôi thân còn hỏng nổi, nên mẹ của lại ngăn cấm gắt quá, bà ép gã nàng sang tuốt bên Đài Loan, nguyên nhân một phần lớn cũng vì cuộc tình này lấy chồng xa là do lệnh của mẹ cha nhưng con gái khi yêu ai rồi thì làm sao mà quên được dù cái góc biển người chân trời em lấy chồng nhưng bóng hình của Vinh đen trái tim em vẫn còn mang nặng những lần về Việt Nam thăm nhà làm gì thì làm lại vẫn phải lén gia đình tìm gặp Vinh cũng vì anh kép trẻ này Mà năm nào lại cũng về Việt Nam du dương, về thăm tình nhân mà được ông già chồng mua vé máy bay trò thì sướng quá rồi, đó là những chuyến về trước, còn bây giờ, đùng một cái, dẫn lão kép già về đó, chỉ sợ đổ bể tùm lâm. Dù Vinh Đen không ở cùng xóm với lại, nhưng Đại Ngãi và Long Đức có bao xa, chỉ cách một cây cầu bắc ngang con sông nhỏ là tới. Cô dâu xứ đài về thăm nhà, dẫn theo anh kép già là Việt Kiều Canada. Tiền hấp dẫn này, làm gì mà không bay ra ngoài? Lỡ thấu tài Vinh Đen thì nguy to. Vinh Đen bây giờ không còn là một gã chạy honda đa ôm nữa. Nhờ người yêu xứ đài giúp vốn liếng nên hắn mở một quán nhậu nằm ven bờ sông Hậu. Quán xá ăn nên làm ra có vẻ tấp nập y sèo lắm. Vì sợ bị đụng đầu với nhau, nên lại âm thầm sắp xếp. Mình chỉ nên về quê thăm mẹ, thăm tình nhân đôi ba bữa, rồi sau đó đi theo phùng thời ngao du. Đi chơi đá đời, rồi quay về chúng cũ vài ngày, trước khi giả từ Việt Nam về lại Đài Loan. Bốn tuần lễ ở lại quê hương, họ hẹn theo cái kiểu này thì chỉ có trời mới biết. Thằng tình nhân trẻ, với lão kép già, hai người hai nơi. Thời khóa biểu chia đôi hẳn hòi, thì chắc ăn quá rồi. Phùng thời, dù về không báo trước cho ai biết, nhưng ở quê, cây nhà lá vườn, cái gì cũng sẵn có. Chú năm bé biểu thiếm làm con gà xé phay, rồi hai chú cháu lai rài, chuyển trò cho tới khuya lơ khuya lách, mới chịu lên giường. Đêm nay, tưởng rằng là một đêm tuyệt vời với người đẹp ai có ngờ mình phải nằm đây trong căn nhà hiu quạnh đèn dầu hiu hắt ôm gối trở trăng, và tai thì lắng nghe tiếng côn trùng rên rỉ buồn chín cả hồn ông lão hồi xuân một phần do giờ giấc khác biệt nên khó ngủ và một phần cũng vì hình bóng và hơi hướng của lại vẫn còn lãng vãng trong đầu nên phùng thời cứ lăn lộn mãi Ông cứ chập chờn với cặp mông tròn vành và cặp ngực căng căng của nàng. Hãy mở mắt ra là nhìn cái điện thoại, chỉ sợ ngủ quên nàng gọi không nghe. Tội nghiệp cho ông già, ban đêm mắt mờ, nhưng để chắc ăn, ông ngồi dậy rỉ mỏ, chỉnh tiếng chuông reo cho thật lớn. Thế mà cả đêm, nó vẫn im liềm, chẳng reo cho ông một lần làm phước đêm khuya rồi anh chẳng ngủ em ơi thương nhớ người chăn trở canh dài mang nỗi sầu đi tìm tương tư mơ ước nào e ấp trong tim đêm từng đêm khắc khoải mong chờ. Anh yêu nàng lời tình thật trao em nỡ nào ngoảnh mặt cho đây đây gấm lụa, đây son vàng cao xa anh sẵn sàng dứt bỏ sâu lưng anh chỉ cần tình yêu của anh. cùng thời ở trên này thao thức trở trăng vì trông chờ nhưng làm sao mà ngờ được hiện tại thì người yêu của mình cũng đang lăn lộn trăng trở như ông ở dưới ấy có điều ông á thì nằm trò cò có một mình còn lại á thì đang cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh nhân tình vinh đen nỗi nhớ nhung ngập lòng của hai kẻ yêu nhau sau một năm trời mới gặp lại đương nhiên cái đêm đầu tiên ấy một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng một phút xa nhau ngàn nhung nhớ một lần gặp gỡ vạn lần thương lại và Vinh chỉ biết vùi đầu trong biển ái nguồn ơn quên cả bên ngoài trời mưa hay nắng chàng mấy năm nay ly dị vợ lại không con cái là ông chủ quán cô đơn thì có gì phải bận biểu níu kéo, quán nhậu đóng cửa cái rầm, là phóng lên giường cái rực. Lại, nói trần ngày, thì nàng đâu có ý gạt phùng thời, em cũng thích ở náng lại trên xài thành một hôm, đi ăn, đi dạo, và quan trọng là có người tình việc kiều bao đi tình thả cửa nữa, thì sướng quá. Về làm gì, dưới vùng quê trời tối, chưa đỏ đèn là bà con kéo nhau đi ngủ hết ráo, buồn lắm. Nhưng hồi sáng nay khi phone cho mẹ để báo tin mình về thì gặp đứa em bắt điện thoại ngay cái lúc bà già bị té sè nên nó phát hoảng la lên chói lói khiến lại cũng thất kinh. Lầm tưởng mẹ mình bị tai nạn ghê gớm lắm. Ai ah dè yeah, về tới nơi thì bà chỉ bị chảy đầu gối. Tức giận lại mắng còn loạn em nàng một trận nên thân. Về thăm nhà thì năm nào cũng về nên cũng nhàm. Nàng chỉ lẫn quẩn với bà già có một buổi, nhét vào túi bà vài trăm rồi xách gói lên xe, biểu là đi chơi với bạn đôi ba bữa. Thế là lại phóng đi thẳng. Mẹ có lại nhìn theo con gái mà lắc lắc cái đầu thở ra, chứ chẳng phần nàng lấy một câu, ngôi nhà này cửa tiệm này là do một tay nó làm gửi tiền về cho bà mới có. Thôi thì con nó có cực khổ ở xứ người, lâu lâu về một lần thì cứ để cho nó vui chơi cùng bè bạn cũng đâu có sao. Có điều, bà chẳng biết rằng con gái của mình nó đi vui dương với cái thằng tình nhân năm cũ. Cái thằng mà bà cấm tuyệt đến nỗi có lần đòi tự tử, tử, cũng vì muốn lại đoạn tuyệt với hắn. Trong vòng tay của người tình, Từ thuở còn là một cô gái quê chưa biết gì. Lại thật sự mới tìm thấy cái êm ái Và chơi bơi của hai chữ hạnh phúc Hạnh phúc đúng nghĩa chỉ tìm thấy nơi người mình yêu Nơi trái tim mình biết rung động thú vui xác thịt mà chẳng có cảm xúc Thiếu đi sự yêu đương Thì khó tìm tới đỉnh điểm tuyệt vời của nó Đối với dình đen nạn hoàn toàn thỏa mãn Khi đã hoàn toàn thỏa mãn Nhất là vì nhu cầu của dục vọng mà ra thì con người ta những kẻ có chút lương tâm thường hay hồi tưởng suy đi nghĩ lại coi mình có làm cái gì quá đáng hay không để hối hận đó mà lại quen thói lộc lừa dối trá đàn ông rồi nên không hối hận chuyện mình dối gạt phùng thời nàng chỉ tội nghiệp cho cái tánh dễ tin và còn cho ông ta là một ông lão dạy gái khụt khờ nữa đã dạy gái như thế thì cứ cho lão dạy lỡ gạt rồi thì gạt thêm cứu nữa có sao đâu nặng nhất định làm gì thì làm phải kiếm thêm một bớ nữa mới được còn nhan sắc còn cơ hội môi ra tiền thì cứ môi mai mốt về già ngồi đuối ruồi không bay thì còn vất vác được của ai nữa chứ vài ngàn đô đối với một ông lão sống mấy mười năm ở hải ngoại mà nhầm nhỏ gì Anh đã hả? Hồi đêm anh ngủ ngon không hả anh? Thời đang chìm trong giấc ngủ muộn, lẽ vì suốt đêm cứ trằn trọc cho nên trời sáng bẩn rồi mà ông vẫn còn ngủ sai như chết. Sai như chết nhưng nghe tiếng phôn treo thì tỉnh ngay như sáu. Có điều giọng hơi nhừa nhựa bởi vì già mừng quá đó mà. <cười> ừ, anh ngủ ngon lắm. Má của em gàng sao rồi hả lại. Sao ngày hôm qua hổng phone cho anh. Hổng cho anh số phone làm anh muốn kiếm em để hỏi mà không biết làm sao. Hey, thiệt là nóng lòng muốn chết. Ừa, em lưu bu quá hẹn, nên quên là chưa cho anh cái số điện thoại của em. Xin lỗi anh nghe, má của em bị tai nạn không có nặng gì lắm người ta biểu nằm nhà thương một hai ngày rồi cho về hè em xin lỗi anh nghe lần này á về gặp toàn xui xẻo em không biết nói làm sao với anh nữa đây nè anh thời lão phùng chống tay ngồi dậy lấy giọng dễ dãi khuyên nhủ người tình ơi chuyện xui xẻo ai mà ngờ được thôi em cứ ở chăm lo cho má Chuyện của mình thì tính sao đi ngang em, chừng nào em rảnh thì cho anh gặp cũng được mà. Má em thì coi như không có gì, Nh nhưng mà... nhưng mà... Tiếng Lài ngập ngừng đôi ba bận làm lão thời nhăn mặt vì nóng ruột chờ đợi. Nhưng mà cái gì sao không nói ra cứ ấp a ấp ống hoài. Lão mới hỏi dột hai ba lần thì nàng mới thở dài kể lễ bằng một giọng sầu bi chất ngất. Má em đụng người ta, lỗi mười phần. Cộng an bắt bà phải đền xe dây tiền thuốc thang cho cái thằng kia. Chiếc xe thì hỏng bao nhiêu, nhưng cái thằng bị má đụng mới là chuyện lớn. Ở nhà thương dưới sóc chân Nói phải chuyển lên Cần Thơ để mổ xẻ gì đó. Lần này, chắc cũng cả trăm triệu là ít. Nói chưa dứt mà nước mắt lại đã tôn rơi như mưa tháng bảy, Thời mới hỏi, Ê, một trăm triệu là bao nhiêu hả em? trào có phone vẫn vẹn có 5 phút thêm 5000 đô la nữa thời hứa sẽ trả cho nàng ngày mốt ngày mà lại hẹn sẽ lên sông phụng gặp thời 5000 đô số vô túi lại đổi buồn thành vui <cười> tới ngày mốt là em hết kẹt rồi anh <cười> anh có muốn cái gì không hả <cười> Nói xong Nàng cười khúc khích Giọng lả lơi ngã ngớn Lão thời nhăn mặt khi nhớ tới Hai viên thần dược phí phạm một cách buồn cười Ây cha Còn cả mấy lô nằm im Trong vali kia kìa <cười> Để coi sao cây đã Có một bà Sáu mươi Đầu bạc gia nhăn mà còn lăn tan chuyện đời trai gái Có một anh là ai người đẹp thành cao gương mặt thanh tao mà lại đi với bà già à ha ha à ha, ha, ha đời cười à, ha, ha, ha, sao lại như thế à thì sao người ta có tiền à thì sao anh ta cần điều đó để nơi vì sao làm đau lòng nhau để cho tình yêu không còn nên thơ Nơi là chỉ làm cho sầu biết thế gian đổi thay cũng vì tiền thôi. Thế gian này không nhận không có tiền. Mấy ai được câu truy chung. chung chuyện tình yêu kia xây bằng tiền. Ha <cười> ha <cười> <cười> đời cười. Tiền ơi vì sao làm đau lòng nhau để cho tình yêu không còn nên thơ. Sau khi cúp phone Phùng thời nướng thêm một chút nữa rồi mới chịu chưa ra khỏi mùm. Đánh răng, rửa mặt xong thì ly cà phê nóng hổi cũng vừa bưng ra. Ông và chú nằm bé ngồi bên hiên nhà, cạnh những khóm hoa lung linh dưới ánh nắng ban mai vàng óng Điếu thuốc đầu ngày vừa chăm lửa, thì ông nằm bé đã mở lời. Ừ, thằng cháu, nghe tao nói chuyện này, mà mày không giật mình thì tao không phải là chú năm của mày đi. Phùng thời đưa điếu thuốc lên mùi chưa kịp rít hơi nào. Nghe chú Năm nói vậy thì nhớ mày hỏi ngay. Chuyện gì mà ghê vậy chú Năm? Bộ uh, chú tính kiếm thêm uh, <cười> bà nữa hả? Ê ê, nói bậy nữa đi. Tao không phải lung tung như mày đâu à nghe. Nè, mày còn nhớ cái con nhỏ dưới bảy giá mà lần trước về đây uh, mày lặn lội đi tìm mà không biết tôn tích của nó đó à không? Nghe nhắc lại chuyện 6 vạn thì thời kinh ngạc há hốc miệng, không ngậm lại được, điếu thuốc mới đốt chưa kịp kéo hơi nào, chợt rơi xuống quần làm phùng thời buông ly cà phê phổi lia phối lia. Năm bé thấy vậy cười ngất. <cười> <cười> <cười> Hề nhắc tới gái là rung bay bẫy rồi hè, mày thiệt không giống tàu chút nào hết nghiêng. Thời cười gượng cho đỡ quê rồi hỏi dồn chú nằm gặp vạn hồi nào bả bây giờ ở đâu cũng làm ăn rằng sao hả chú? Nam bé nhẫn nhà cái bình trà tới gần rồi cầm lên rót ra li rót từ từ như sợ cái ly nó bể cứ chỉ chậm chạp cà rề của người chú làm cho phùng thời nuông nóng vô cùng nóng lòng nhưng ổng là chú kính lão nên phải kiên nhàn và chịu đựng thời chỉ biết dương đôi mắt thao láo kiên nhẫn chờ đợi xong đầu đó Nằm bé mới đưa ly trà lên hớp một ngụm rồi trả lời Mà ông trả lời theo cái kiểu huệ vốn Làm phụng thời chẳng biết đâu mà mò Ê mày hỏi tao, tao biết hỏi ai Có gặp con nhỏ đó hồi nào đâu mà tao biết nó mần ăn ra làm sao Tao chỉ nghe nói lời thôi mày ơi Thời lắc đầu chịu thua ông già Mà chú nghe ai nói vậy chú nằm Ê, thì cây thằng Tư Hùng Râu chạy xe hông đa ôm. cây bữa nó chở mày đi cả ngày xuống dưới bảy giá đó. Sau này nó có gặp tao, và kể cho tao nghe tin tức về con dạng Thì ra là vậy. Thời mừng húm ông vội hỏi số điện thoại của Tư Hùng Râu để điện cho hắn hỏi thêm chi tiết. Nhưng coi ra thì phùng thời nôn nóng cũng bằng thừa. Gã Tư Hùng bắt máy, nhưng thẳng, Đàng ở tụt dưới bảy sào, đang tham gia văn ngự, văn nghệ gì đó với mấy trừ đần ca tài tử dưới ấy, nằm bé nghe tới đó thì cười hề hề. <cười> Thẳng à, mà sách cây đàn cổ của thằng ra khỏi nhà là kể như ba bốn ngày còn chưa thấy mặt, thằng cháu mày cứ kiên nhẫn chờ đi. Nhưng lần này ông năm bé đoán trật lất, chiều hôm ấy hùng râu vác đường về cất ở nhà rồi chạy u lại gặp phùng thời anh ta cũng khoái cái gã việt kiều sồn sồng điệu đàn này lắm biết chả đang nóng ruột về cái tin của sáu vạn là hùng vừa về tới nhà chưa kịp cơm nước gì ráo lại chạy sang gặp thời liền <cười> kịp lúc nhà đang dọn cơm nên hùng râu phối chân leo lên nhập mâm cho vui theo lời anh chàng râu này kể lại thì phùng thời biết người yêu của mình hiện đang ở Mương Điều, một xã nhỏ cách Đại Ngãi chừng hai cây số, ngay trên đường xe đi sóc trăng. Kể ra thì cũng gần, chứ có xa siết chí đâu, nàng đã ở đó lâu lắm. Hùng râu thì chỉ biết bà ta qua cái tên chồng là Hai Dừa Não. Hùng kể bằng cái giọng nhựa nhựa sau vài ly rượu thuốc. Ê tôi đâu có biết cái bà mà năm ngoái chú út biểu tôi chở đi tìm với bảy giá là bả đậu Phải biết thì lần rồi tôi chở chú thẳng tới nhà bả cái rẹt là xong Phùng Thời mới hỏi Mà sao thằng em mày biết bà hai vừa khô dừa nào gì đó là sao dạng người gốc bảy giá Hùng Râu chắc thấm men nên thấy nực Hắn cởi áo vắt vai rồi cười khẹt khẹt <cười> Bà là khách quen mối của tôi mà chú Có bữa đó, ừ ừ, cái bữa tôi chở chú đi bẫy giá cả ngày đó. ba điện, tính kêu tôi chở đi mua đồ trong sóc trăng nhưng tôi kẹt. À, sau này gặp bá tôi mới kể lại mắc bận đi bẫy giá với chú. Dội lời qua tiếng lợi, bà hỏi tôi trả lời lòng vòng một hồi thì bà lại kể cho tôi nghe sáu dạng chính thị là bà Và bá còn hỏi tôi nhiều về chú nữa, tôi thiếu điều té ngửa. Ý mẹn đẹp ơi, đi mòn gốc chân tìm không thấy ngờ đâu bà ở sát một bên. Chuyện đời thiệt là ngộ quá, hang chu Úc với chu Năm. Được tin của người tình thì thời mừng lắm, nhưng ông thắc mắc nên hỏi. Ê mà làm sao lại có cái tên hai dừa não? Bộ thằng chồng của sao dạng bán dừa não hả tư hùng? Hùng râu vĩnh hàm râu mép, chép chép cái môi sẽ lắc đầu mà rằng. Tại cái miệng thằng chả hô hốc. Hàm răng như cái bàn nạo vừa cho nên người ta mới kêu là hai vừa nạo đó chứ. Thằng chả chết queo lâu rồi, bây giờ bà ở có một mình ơn. Chú buông sắp vô với bà, thì gật đầu một cái, tôi chở chú xuống dưới động phòng liền tối nay. <cười> Cảm mâm cơm, bây giờ là bàn nhậu, cơm canh dọn hết, chỉ còn chai rượu thuốc vơi đi một nửa. câu nói khôi hài của hùng râu làm ai nấy lăng ra cười thiếu điều, đổ luôn chai tam xà tủ của chú Năm. Giọng cười của Hùng mới là cái giọng bể thùng thiết, nghe thiệt là chỏi tai hết sức. Phùng thời nghe hắn nói vậy, thì chợt nhớ lại, theo lẽ đêm qua, mình được động phòng với lại ở trong hotel. Ông mơ mơ màng màng, nhớ lại cặp mông tròn vành và đôi còn ngực hóa diệm sơn của nàng, thì lắc đầu nói với Hùng râu. Ý thôi mà chú em, và cả với nhau chỉ muốn gặp lợi để coi bà bây giờ mừng ăn gàng sao thôi hè. Bà cái chuyện đó thì tuổi trẻ như chú mày còn hăng chưa <cười> Qua đây thì ư hữ lắm rồi. Chú nằm bé, giọng bật bệ trên chen vào như nhắc nhở. À gặp con dạng một lần cũng vì đứa con rơi thôi. Chơi tụ bầy đứa nào đứa nấy, đầu cũng hay bà thư tóc rau trội rồi. Thì còn động phòng đồng phép gì nữa không biết. Hùng rau dòm phùng thời. Bộ chú Út có con với bà sao hả? Tôi biết đám con của bà hai dựa não mà. cha chả vậy con nhỏ lớn là con của chú Út đó sao? Hi, lâu nay người ta cứ tưởng đám con của bà với ông chồng đã chết đó chứ. Con nhỏ chị cả, cũng ngộ hết biết ngang. Cũng nhờ có nó mà mấy năm nay bà già và mấy đứa nhỏ đỡ khổ hết sức đó chú. Phùng thời mừng như nghèo bắt được của. Ông lắp bắp hỏi liền. Ủa, oh, oh, oh, con gái hả? Trời ơi, tôi có con gái cả mấy chục năm nay mà tôi đâu có biết nè trời. Nó bây giờ làm ăn ra sao vậy hả Hồng? Tôi có thể gặp nó được không hả chú em? Hùng Nốc cạn ly xây chừng rượu thuốc, rồi khè một hơi dài sọc. Đúng là uống rượu rắn hổ ngâm phải khè cho đúng điệu rắn hổ. Chú Út mày lắm đó nghe, về tới đúng lúc con nhỏ cũng từ Đài Loan về hôm qua, muốn gặp nó thì dễ ợt, nhưng con nhỏ đó có nhìn chú không thì mới nói chứ. Tới lượt phùng thời kinh ngạc thốt lên. Ủa, ủa con nhỏ đó cũng là ngoại kiều à, nó lấy chồng Đài Loan hả Hùng? Hùng râu là dân chạy không Đa ôm sáu vạn là khách quen, kêu trở đi hà rầm, nền già cảnh của bà hắn tiếp ráo trọi ghi một đường kể lễ như người thân trong gia đình của bà. Tôi rảnh con nhỏ Sáu cậu, nó lấy chồng Đài Loan hơn 10 năm nay. Nó làm cái gì bên đó mà giàu lắm, gửi tiền nùng nộp về cho má nó xây nhà và mở tiệm bán mỹ phẩm ngay cái cầu Mương Điệu kia kìa. Năm nào nó cũng về thăm nhà. <cười> Với lại cái thằng bộ của nó nữa, thằng đó là bản thân của tôi mà, sao tôi không biết hả chú? Thôi lặng người, tình của những cô dâu xứ đại ông đã biết khá rõ. Không ngờ con gái của mình cũng là một trong những cô dâu xa xứ vì hoàn cảnh gia đình. Ông cảm thông nhiều qua sự quen biết với lại, nên lời của Hùng nói, ông hiểu hết chính phần. Coi ra thì lại và đứa con gái bỏ lại của mình đều có những cái số phận giống như nhau. Thấy lão thời cuối đầu như đang suy nghĩ, Hùng râu mới lên tiếng biểu. Ngày hôm qua tôi tấp vô quán thằng bồ của con nhỏ, thấy quang đóng cửa sớm á, nên hỏi thằng Vinh đen cho biết là bồ của nó mới về. Ê... Con nhỏ coi vậy á, mà thủy chung ghê gớm ngang chú, mà nó căm nhặt hết sức, mà vậy lần nào làm gì thì làm cũng mò lại chỗ thằng Vinh đen á, để thăm thẳng. chú muốn thấy mặt con nhỏ thì tối nay chút xíu nữa tôi chở chú đi ở dưới lòng đất ngay bên năm sông Hậu chứ xa xích gì. Em ơi em ơi giàu sang để mà làm gì cho anh lưu tư sau thương kín tâm hồn. Đêm nào nề lầu hoang vắng điều hiu. Em ơi em ơi giàu sang để mà làm chi hương hoa vây quanh hồn anh vẫn đơn. Ba tiền làm sao ấm con tim gấm nhung nào tố đẹp tình anh thế là ngay tối đêm ấy công nước sông với mấy ly rượu rắn lót lòng phun thời và hùng rầu leo lên xe Honda là một lèo tế quá nhậu của Vinh đen nóng lòng vì muốn gặp mặt đứa con rơi, cho nên phụng thời ngồi đứng chẳng yên. Quán văn khách nên Vinh đen rề tới chỗ của Hùng và Thời tán dốc, nhìn thằng kép của con gái mình thấy tướng tá ngon lành, nói năng lanh lợi hoạt bát thì thời cũng chịu lắm, chịu nhưng lấy làm thắc mắc, cái thằng này bộ hết con gái thương nó rồi sao mà đi ôm một cô áo có chồng? Để chỉ mỗi năm gặp em có một lần Ông gặp gặp cái đầu tự nhủ <cười> Thầy mình cũng ngon lành đâu có thua nó Có khi còn giàu hơn Nhưng tại sao lại mất có mỗi một bình lại Để ngô lăng chức nữ một năm gặp nhau có một lần hey, Mà mới gặp em ngày đầu Thì em bị kẹt Tiền ơi là chỉ làm cho sầu ví Thế gian đổi thay cũng vì tiền thôi Thế gian này không, nhớ không có tiền Mấy ai like đưa câu, thúy chung Chuyện kênh yêu, mãi say bằng tiền Yeah ha, ha. yeah đời thua. Vì cứ lo mãi mê suy nghĩ chuyện của mình nên Vinh đen chào ông rồi trở vào hồi nào hỏng hay tới chừng hùng rầu đập tay lên vai ông và thều thào vào tai thì thời mới giật mình ngẩn lên Đó chú Út, cái con nhỏ đứng trong quầy tính tiền đó đó, nó là con gái của chú Út đó. Thời ngẩn lên để rồi bàng hoàng, cả đất trời dường như đang sụp đổ dưới chân ông. <cười> Lại của ông đang nghiêng nghiêng cái mặt làm nũng gì Đó với cái thằng chủ quán vinh đen Trời ơi Con gái của tôi là lại sao trời Em là con của anh sao trời Con ơi Em ơi Trời ơi Trời ơi, đúng ơi, đúng ơi, đúng. ơi nỗi lòng của kẻ làm cha yêu lầm con gái ruột, phùng thời tự hổ thẹn không biết chui vào đâu để trốn. Đêm ấy là một đêm đau khổ nhất đời của lão thời. Ông mang hành lý ra định ngày mai trở lên Sài Gòn đổi chuyến bay về lại Canada, bỏ lại hết những gì đau khổ nhất nơi quê nhà. Người yêu cũ đứa con rơi mà cũng là người tình mới. Đời chớ triều khiến sùi chi. Mà ông chịu thêm nhiều nhục nhã, gặp xấu vạn thì thời không còn mặt mũi nào để nhìn nàng. Chà yêu con, mối tình loạn luân trời không dung đất không tha này, vạn mà biết được thì còn non nước nào để nói nữa. Đối với lại, cô con gái dối trá lọc lừa, lăn loạn trách nết này thì đương nhiên là không nên gặp chút nào, phải đoạn tuyệt trong âm thầm và nhục nhã. Đừng để cho nó biết còn hơn. Khi soạn hành lý, chợt thời nhìn thấy cuốn hộ chiếu của lại. Lúc làm thủ tục ở hotel, ông đã nhét vào túi và quên trả lại nàng. Hiện nó vẫn nằm ở đây. Thời lật vào trang trong coi qua một lượt. Hình nàng cười tươi như đang nhìn ông chọc tức. Dòng chữ nhỏ phía dưới, bất chợt hiện rõ dưới mắt thời. Trương Mỹ Lại Sinh ngày 12 tháng 9 năm 1981 Thời giật mình nhớ lại lúc mình trời Việt Nam vào đầu năm 1979. Năm 79, dạng mang bầu, đứa con sinh ra phải cuối năm ấy, chứ sao lại đến năm 81. Mắt ông sáng lên, cai đầu gật gật. he he he, <cười> đích thầy lại lạc. Con của 6 dạng nhưng chính xác nàng không phải là đứa con trời của mình <cười> Trời ơi tập thứ 9 đến đây đã chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 10 tiền tiền tiền làm rất vật nuôi lo so, làm rất đó lòng người và làm tin cậy khi tuổi trẻ làm sức khỏe cho người già và là thế đa danh vọng yeah. làm cái lọc che thân và là cái cân công lý có tiền thật là hết ấy có tiền thật là mê lấy có tiền thật là hết ấy có tiền thật là mê lý. trong tay không tiền đời mấy ai thương những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh bao đêm ngao ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời giờ tôi biết sống làm sao trời ơi ông trời ngoại mặt lạc ngơ vì đời không giống trong mơ kiếp người phần số duy ngay trần gian là cõi đoạ đày thì có sao gây oán thù? Vì danh lợi mà đau vì kiếm tiền phụ nhau nhưng khi có tiền thì tiền cũng có Lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe Đêm nay em bỏ ta rồi chạy theo cuộc sống đua đời vì một chữ tiền mà thôi tiền tiền tiền hôm ta mình mua tiền và con này con người tự tin mạnh mẽ. sức khỏe vui vẻ tươi trẻ và đẹp đẽ cuộc sống ra gần sao biết bao điều mới là. có tiền rồi ta sẽ cười đi khắp một nơi mà khám phá. Money, tiền tiền tiền money money tiền tiền tiền oh, yeah. tiền là tiền là phận. Làm sớm bắt con lót so Làm thương đo lòng người Và là tiền hey, hey, từ khi tuổi trẻ Làm sức hey, khỏe hey, cho hey, người già Và uh, là cái đa danh bỏ yeah, Làm cái lọc trẻ thân Và là cần cân công uh, lý Có tiền thật là hết ấy Có tiền thật là mê lấy Có tiền thật là hết ấy Có tiền thật là mê ly Khi tay không tiền Còn mấy ai thương Những lúc huy hoàng Toàn chuyện nhiễu nhường Đêm đêm nước mắt chảy dài Nhìn lên mà hỏi ông trời Giờ tôi biết sống làm sao Trời ơi oh, oh, oh my God, you Ông nào. trời ngoại mặt làm ngơ Vì đời không giống trong mơ biết người phận số riêng ai Trần gian là thói đoạ đầy Thì có sao gây oan thù Vì xanh lợi mà đau Vì kiếm tiền phù nhau Nhưng khi có tiền thì tiền cũng có Lúc chẳng tay ngàn lời nói ai nghe <cười> Đêm nay em bỏ ta rồi Chạy theo cuộc sống đùa đòi Vì một chữ tiền mà thôi Tim tôi đau nhói tới bời, người ơi hãy sống yêu người. Nhưng vì chữ tiền bỏ tôi. Tìm tôi đau nhói tới bời, người ơi hãy sống yêu người đừng vì voin. Tunnin se, tôi minulla không rahaa. Tunnin mình kun minulla và có lẽ se, kun minulla on rahaa. Tunnin se, sức khỏe on vẻ tươi trẻ và đẹp on cuộc sống se, sắc minulla ta rahaa. Tunnin hay kun biết bao điều mới se, kun có on rahaa. ta sẽ kun tôi đi khắp Tunnin se, mà khám phá